chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện tạ tinh kỳ và mình là lão trần đây sau một thời gian gọi là covid thì mình gọi là sức khỏe nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tuy nhiên thì mình cảm giác là đọc được chuyện rồi nên là mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe bộ bộ chuyện quỷ bí tri chủ còn chuyện mới thì phải hẹn các bạn khi mình khỏi hẳn đã chứ còn bây giờ mà cày cày thì cái học nó chịu không nổi mà đọc nó cũng nghe nó cũng không hay thì ở phần trước như chúng ta đã biết chuyen quy bi chi chu con chuyen moi thi phai hen cac ban khi minh khoi han đa chu con bay gio ma cay cay thi là nhân vật chính của chúng ta cũng đã lập được khá nhiều công lao và hắn cũng đã xác định được cái gói ma dược ở danh sách cao hơn cho thể bói đó chính là tên hề thì phần uh, trước đến cái chỗ chợ đen này gặp lại uh, quái vật Amazon tuy nhiên quái vật này lại cực kỳ sợ Klein cho nên là Klein cũng không dám tiếp cận nữa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay chính là chương Bùa Chú Đắt Đỏ để xem chuyện gì sẽ xay ra tiếp theo với nhân vật chính của chúng ta Sau khi nhận lương của tuần này thì số tiền riêng của Glenn đã trở lại là 8 bảng 10 so, nhưng vẫn chỉ dám ngắm vật liệu phi phạm chứ chẳng dám mua. Đương nhiên là nếu không sợ lãi suất cao thì hắn có thể đi tìm Swan để mà vây tạm. Rời khỏi quán bar Long trong lúc chở xe, Glenn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Còn một tuần nữa, 12 bảng mượn từ đầu đã trả sạch, số tiền đưa về cho gia đình đã lên tới 3 bảng mỗi tuần. Như vậy thì Melissa không thể lây cớ để mà kéo dài chuyện thê hầu gái nữa. Còn ba bảng thì giấu thêm một thời gian để coi như tích góp thêm ít tiền riêng. Còn nữa, phải nhanh chóng lấy được ma dược người đọc tâm từ chỗ của Daxter Gordier-Rion, hoặc là tìm được manh mối tương ứng, rồi dùng lý do là cung cấp kinh phí cho cua daxter Guardian hoac đổi lấy tiền mặt từ chỗ của chính nghĩa. Có thể dùng phương thức tài khoản, không ký danh của ngân hàng để mà hoàn thành. Trong quá trình ấy, ta lại dùng bói toán gây nhiễu, làm vậy sẽ rất an toàn, mà không làm lộ ra bí mật của bản thân lên xe ngựa công cộng lên không có tới thẳng công ty bảo ăn gai đen mà định tới câu lạc bộ bói toán ngồi đó hai giờ để chuẩn bị cho việc bản thân tiêu hóa ma dược vả lại với lên mà nói hiện giờ trong ngành bói toán này hắn coi như đã có chút tiếng tăm khách quan trước đây thường tới thăm còn giới thiệu thêm cả bạn bè nếu như đến đúng lúc thì một buổi chiều hắn còn có thể nhận được hơn chục vụ xem bói cứ như vậy cho dù một tuần chỉ đi hai lần thì hắn vẫn có thu nhập chừng nửa vạn Đối với một ngày kẻ khờ nghèo khổ mà nói thì đây không hề là con số nhỏ. Ôi, tiếc là lúc trước hot quá hay, tạo ra hình tượng quá hoàn hảo cho nên chẳng cách nào sửa lại phí. Ngồi trong phòng hội nghị của cô lộc bộ, Glenn vừa uống hồng trà si bô, vừa nghĩ một cách bất đắc dĩ. Với danh tiếng hiện giờ, hắn thu phí một lần xem bói bốn so thì vẫn hoi nghi cua cau lac bo lên vua uong hong tra sibo người chịu chi. Nhưng là một vị thầy bói tôn trọng vận mệnh, hắn đành phải tiếp tục giữ ở cái mức giá là 8 penny. Tuy hiện giờ Clint đã tiêu hóa sạch ma dược nhưng hắn không muốn mạo hiểm để vi phạm quy tắc thầy bói mà hắn đã tự mình tổng kết ra lúc trước. Điều này bao gồm cả việc không có dùng xem bói để có được lợi ích siêu cường. Dù sao hắn cũng không rõ liệu làm vậy có dẫn tới mất khống chế hoặc là khiến chuyện xảy ra không tốt hay không. Trong tư liệu của kẻ gác đêm không có khái niệm tiêu hóa cho nên Clint không thể phán đoán việc sau khi tiêu hóa xong ma dược có nguy hiểm nào không nên hắn không dám hành động vi phạm vào quy tắc tương ứng. Ngay khi hắn mải suy nghĩ chuyện này thì cô gái Angelica xinh đẹp đi vào, tới bên cạnh hắn rồi cúi người xuống khẽ nói, anh Moretti, có người tìm anh xem bói, ở phòng mã não hồng. Vâng, trước khi tới đây, Lên đã xem hôm nay có phù hợp để tới câu lục bộ hay không, và dựa vào bói toán hắn nhận được câu trả lời là có. Hắn cầm mũ phớt lên đi ra khỏi phòng họp, thấy vị khách đang đứng chờ ở cửa của phòng mã não hồng. Đó là một cô thiếu nữ trường 16-17 mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, tay cầm một chiếc mũ sa cùng màu. Cô có mái tóc nâu, quăn tự nhiên, khuôn mặt mập mạp đáng yêu như trẻ con và đôi mắt màu lam xinh đẹp ngây hô. Elizabeth lên nhận ra đây là bạn tốt của em gái mình là Elizabeth đang học tại trường công, yêu vô. Hắn từng giúp cô ta lựa chọn bùa hộ mệnh và nhờ sự trợ giúp của cô ta để giải quyết vụ xem bói ma kính của selina Elizabeth tỏ ra vui vẻ nói Anh Moretti, thực sự là anh à? Lúc đọc được tên anh, em cứ tưởng là không phải cơ. <cười> Dù sao thì anh cũng là một kẻ yêu thích thần bí học mà. Lên giải thích một câu đầy bất đắc dĩ, rồi bổ sung thêm. Đừng nói cho Melissa, à, cả selina nữa. Rõ ràng mình xem bói là thích hợp để tới câu lục bộ, sao còn gặp phải Elizabeth chứ? Hắn vừa thầm lắc đầu vừa quay người mở cửa căn phòng má no hồng ra. Cùng lúc đó hắn khẽ gõ hai cái răng nanh bên trái. Chậm chậm bước vào phòng ngồi vào vị trí của người xem bói hắn ngẳng đầu nhìn Elizabeth chỉ nhìn một cái là hắn co mày lại bởi vì màu sắc khí tràng của cô ta bị nhuộm một lớp màu xanh lục mang theo màu đen nhàn nhạt, nhạt Đây là dấu hiệu bị oán linh quỷ hồn bám vào người, lên phán đoán một cách tỉnh táo và hỏi thẳng Dạo này có phải em hay gặp ác mộng và lại trong mơ có một số việc lập đi lập lại hay không? Vừa khóa trái cửa còn chưa kịp ngồi xuống Elizabeth đã sững người ra đó hỏi lâu mới đáp Vâng đây là lý do vì sao em tìm anh Lên dựa ra sau mà nói em mơ thấy gì bắt đầu từ khi nào Bắt đầu từ hai ngày cuối của kỳ nghỉ ở thị trấn Ramde của em Ờ nhà em có một trang viên nhỏ ở đó Elizabeth được coi là một nửa người yêu thích thần bí học nên đã nhớ lại khá là rõ tình huống Trong mơ, em luôn gặp một kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản rộng khổng lồ, khuôn mặt thì bị mũ giáp che khuất, chỉ có một đôi mắt tỏa ánh sáng đỏ lộ ra ngoài. Hắn luôn định tới gần em, em sợ quá bỏ chạy, nhưng qua mỗi giấc mơ thì khoảng cách càng lúc càng gần. Sau khi suy nghĩ, lên hỏi, hai ba ngày trước khi mơ như vậy, em có tiếp xúc với đồ cổ, di tích xưa, hoặc vật bồi tám, hay lăng tẩm gì đó không? Elizabeth nhớ lại chừng mấy giây rồi đáp. Mấy ngày trước đó em có tới một ngọn núi gần thị trấn Chỗ đó có một cái pháo đài bỏ hoang Đây đúng là kiểu mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị đi mà Lên thầm cười một câu rồi nói tiếp Vậy em có để lại thứ gì ở nơi đó hay không Hoặc là mang thứ gì ra khỏi pháo đài đó Elizabeth câu đôi mày lại Một lúc sau mới đáp với vẻ không chắc chắn Lúc ấy em bị gai đâm chảy máu Đẻ máu lại thì có tính không Lên trịnh trọng gật đầu Đáp một cách nặng nẻ Có chứ Nghe thấy câu trả lời đó của Glenn, Elizabeth lập tức khẩn trương, bất giác tăng tốc độ nói Anh có thể bói giúp em xem nguyên nhân là gì không ạ? Nếu có thể bói được cách giải quyết thì càng tốt. Bói toán cùng lắm chỉ đưa ra hướng giải quyết, hơn nữa còn là rất tượng trưng, mơ hổ không rõ và dễ giải má sai. Đương nhiên, em may mắn đó, anh không chỉ là một thầy bói mà còn là một học giả thần bí chân chính. Glenn thầm oán hai câu hỏi của cô gái, rồi nói với vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc. Nếu có liên quan tới giấc mơ, thì anh đề nghị lựa chọn phương pháp bói toán từ phương diện đó. Vâng vâng, Elizabeth gật đầu như gà mộ thóc, lên vẫn giữ vững phòng thái chuyên nghiệp. Anh cần em ngủ một giấc ở đây, tái hiện lại cảnh mơ kia, không có vấn đề gì chứ. Không, em tin tưởng anh. Elizabeth mím môi trả lời không chút do dự, nhưng cô lại lanh chóng lấp bắp nói thêm. Nhưng mà, nhưng mà em không thể cam đoan chắc chắn sẽ mơ như thế. Chỉ là thử thôi, lên cười ôn hòa chấn an cô ta sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế sofa dài trong phòng má não hồng, mời em. Không, không cần đâu, em ngủ ở đây cũng được. Elizabeth khẽ lắc đầu rồi đan tay vào nhau mà nói. Lúc cảm thấy mệt mỏi trên trường, em tranh thủ ra chơi, để ngủ một giấc như thế này. Cô vừa nói vừa lấy hai tay làm gối, rồi nằm úp sấp lên bàn. Ờ, em có thể coi như anh không tồn tại cũng được. Lên cười quan sát màu sắc khí tràng và cảm xúc của cô ta, để xem cô ta đã vào giấc ngủ thành công hay chưa. Vâng. Elizabeth nhắm mắt lại, vùi mặt vào khuỷu tay, cố gắng khiến cho hô hấp của mình trở nên đều đều. Lên không nói gì nữa, hắn ngả người ra ghế, căn phòng lập tức trở nên yên bình một cách khác thường. Đó là sự bình yên khiến lòng người bình tĩnh, quên mất bên ngoài. Một lúc sau, xác nhận Elizabeth đã ngủ, lên lấy một lát mỏng bằng bạc nửa hình tròn ra khỏi túi áo. Trên lát bạc ấy kín đầy những từ ngữ hêm mà người thường khó có thể hiểu được, cùng với đủ loại ký hiệu, con số và đánh dấu với những ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Đây là bùa chú cảnh mơ mà sáng qua Klen đã chế tạo thành công. Cùng lúc đó hắn còn hoàn thành hai chiếc bùa chú ngủ say và hai bùa chú an hồn. Bùa chú ngủ say làm từ lát cắt bằng bạc hình chữ nhật, còn bùa chú an hồn thì là lát cắt hình tam giác. Hắn để như vậy là để dùng xúc cảm phân biệt chúng khi chiến đấu. Đỏ rực, lên trầm giọng đọc một từ hêm cổ. Đây là chú ngư hắn thiết lập để mở bùa chú, vì sau đó còn có khâu rót linh tính vào cho nên không cần phải đặt vật khác cùng với người ta. Chỉ cần nó phù hợp để ghi nhớ và nó ngắn gọn là được. Trong tiếng vọng của âm thanh ẩn chứa sự thần bí, lên cảm thấy bùa chú cảnh mơ trong tay nhẹ nhàng bay lên, dường như mất trọng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Chờ khi rót linh tính vào hắn lập tức để bùa chú lên mặt bàn trước mặt mình. Một ngọn lửa trong suốt lập tức bùng lên, chùm lấy buổi chú, đốt cho màu đen sâu thẳm và tĩnh lặng. Màu đen này nhanh chóng lan ra rồi bao phủ cả Glenn và Elizabeth. Nhân cơ hội đó, Glenn tiến vào trạng thái minh tưởng, dùng linh tính nhìn thấy phía trước có một quả cầu ánh sáng hình trứng, hư ảo và mông lung. Trung quanh quả cầu ánh sáng đó là màu đen vô biên, làm cho nó trông cô độc một cách lạ thường. Glenn không dám chỉ hoãn, vội vàng đưa linh tính đụng vào quả cầu ánh sáng không chân thật kia. Cảnh tượng chung quanh hắn lặng lẽ đảo lộn, uột lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng cố định thành một cái bình nguyên màu vàng nâu. Trên bình nguyên ấy là rất nhiều người ngựa nằm la liệt, máu tươi và vũ khí ở khắp nơi. Elizabeth mặc một chiếc váy cung đình dài với tay áo như đùi dê, đầu đội một chiếc mũ có buông phần mạng mỏng đang ngờ ngác nhìn quanh. Cô lập tức thấy Glenn, khuôn mặt tức thì vụt sáng với nụ cười vui mừng. Anh Moretti, chúng ta lại gặp nhau rồi lúc trước em với selina đến câu lạc bộ tìm người xem bói đã nghi ngờ clan morati trong danh sách kia là anh sau đó em tới vài lần nữa nhưng vì thường ngày phải đi học cho nên toàn bị lệch thời gian với anh chờ tới khi nghỉ hè rảnh rỗi em lại bị cha mẹ đưa tới nghỉ hè thị trấn ramdal anh sẽ giúp được em chứ nhỉ nghe cô gái nói dung dài clan bỗng giật mình ra là elizabeth đã nghi ngờ mình làm thêm ở câu lạc bộ bói toán còn cố ý tới tìm mấy lần Thế mà ban nãy cô ta không thể hiện sự khác thường gì ra ngoài. Ở, vui mừng là thật, nhưng cũng đủ để che giấu ý nghĩ thực sự. Và nhiên thì trong giấc mơ ai cũng rất thành thật, ngoài quý ngài kẻ khờ là mình ra. Hắn đang suy nghĩ thì cảnh mơ của Elizabeth chợt thay đổi. Một kỳ sĩ cao quá 1m9 chín keo một thanh kiếm bản rộng từng bước tới. Tên kỳ sĩ đó mặc bộ giáp đen toàn thân, lúc di chuyển có tiếng kim loại và chạm vang lên. Hai tia sáng đỏ rực như hai đốm lửa lộ ra trong kẻ hở trên mũ giáp của gã, nhìn chằm chằm vào Klein và Elizabeth. Một ý niệm của oan hồn vẫn chưa tới cấp độ ác linh, vì ở trạng thái linh tính nên lúc này lên không cần phải mở linh thị. Trong sự phân chia ở tư liệu của kẻ gác đêm thì oán niệm và sự không căm lòng còn xót lại là những sự vật thuộc về loại linh hồn nhỏ yếu nhất và dễ xử lý nhất, sau đó là cái bóng và oan niem va su khong cam long con sot Ác linh thì là quái vật thuộc loại linh hồn rất có giải quyết. Nghe nói ác linh khủng khiếp nhất thì không kém người danh sách cao chút nào. Ngay tới đây, Clint bước lên chắn trước người Elizabeth, sau đó hắn giẫm chân phải một cái thật mạnh, khiến cảnh mơ lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Ánh sáng bay tán loạn hẹt như vô số những con đom đóm. Linh tính của Clint quay về cơ thể, khiến đôi mắt hắn lại nhìn thấy căn phòng xem bói mã não hồng, với ánh sáng mờ mờ. Nhìn thấy chiếc bàn có đủ loại đạo cụ xem bói, thấy buổi chú cảnh mơ chỉ còn lại chút cho tàn, Nhìn thấy cảnh này, là nhớ tới bùa chú ở lĩnh vực của nữ thần đêm tối, đều được làm từ bạc nguyên chất cả, mặc lên bỗng thấy suất của. Thứ này đắt đỏ quá đi mất, cho dù không cân nhắc tới chi phí lao động, chỉ riêng tiền vật liệu thôi, thì đã phải từ 6 đến 8 so cho một cái rồi. Ờ, nhớ tới người phi phạm của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, hắn lại thấy cân bằng hơn không ít, dù sao bọn họ không đốt bạc mà đốt vàng cơ. Bởi vì kim loại thuộc lĩnh vực tương ứng của mặt trời, chính là vàng. Lúc này, Elizabeth khẽ ưm một tiếng rồi từ từ tỉnh lại, sau đó cô ta ngồi thẳng người lên. Cô nhìn lên với ánh mắt nẻ tránh rồi nói, «Anh Moretti, có kết quả chưa ạ?» «Có rồi», Cleen gặt đầu nói với vẻ khá đứng đắn, không quá một tuần, ác mộng sẽ tự biến mất. «Anh sẽ báo đội trưởng để anh mat ne tranh roi noi anh Morati co ket qua chua a co roi lên gat người tới thị trấn Ramdor giải quyết», lên bổ sung trong lòng một câu, «Hật ạ, tốt quá, em cảm ơn anh, anh Morati Elizabeth lập tức hưng phấn và kích động, sau đó cô ta đột nhiên nhíu mày lại. Sao vậy? Lên hỏi một câu quan tâm. Không sao ạ, chỉ là đến lúc phải về nhà rồi ạ. Cô ta chậm rãi lấy ra tờ tiền một so đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, sau đó cầm mũ rụt rè trào lên. Sau khi ra khỏi phòng mã nó hồng, cô nhẹ nhàng chạy tới cầu thang ngoài cửa chính. Sau khi xác nhận là không ai thấy, cô vội vàng lắc hai cánh tay khẽ kêu, tê quá tê. Trong công ty bảo an gai đen, đun khẽ gãi cầm nhìn lên ở phía đối diện với đôi mắt sám. Cậu đột nhiên quay lại là do gặp phải sự kiện phi phàm nào à? Ê, đội trưởng, sao anh nói với các ngữ khí không thích như vậy chứ? Glenn hắng giọng trả lời không chút do dự. Vâng. Xảy ra chuyện gì vậy? dun Smith lại dây chán. Glenn đáp lại mạch lạc. Có hai chuyện. Thứ nhất là lúc trước tôi chới chợ đen mua vật liệu để làm bùa chú thì phát hiện quái vật Amison cuộn mình trong một góc. Sợ tới mức cả người run lầy bày. Trong câu này hắn điên cuồng ám chỉ rằng phải trả chi phí cho vật liệu. Còn tiền trả cho thám tử về việc tìm kiếm Duster Guderian. Thì vì liên quan tới ống khói đỏ nên hắn không tiện nhắc tới. Và lại hắn rất hối hận là vì sao lúc ấy lại không tìm hẳn hai vị thám tử. Dường như không nghe thấy ý ngầm trong lời nói của Glenn. Tun khẽ gật đầu. Amison bị làm sao? Glenn lặng lẽ thở hắt ra, miêu tả chi tiết. Amison mơ thấy một giấc mơ máu tươi và xác chết la liệt dưới đất bao gồm cả chính bản thân anh ta nên rất hoảng sợ. luôn chậm rãi nói như thẻ vừa nói vừa nghĩ là thầy bói thì cậu cảm thấy giấc mơ này tượng trưng cho điều gì? Một chàng tai họa với phạm vị có vẻ là rộng, ngoài ra thì không còn tin tức gì khác và lại chưa chắc mỗi một cảnh mơ của Amison đều mang theo ý nghĩa tượng trưng, lên có chút châm trước rồi nói. Tôi sẽ báo lên thánh đường xem họ có ý kiến gì không? đun lắc đầu tự diễu. Đây cũng không phải chuyện mà tôi am hiểu. Lên không có ý tưởng nào khác bàn chuyển sang nói về chuyện Elizabeth bị oan hồn quấn nhiễu Thị trấn đồ cô gái đó là tín đổ của nữ thần chứ? Dun suy tư rồi hỏi. Vâng, lên đáp rất chắc chắn. Vậy thì không có vấn đề gì. Bây giờ cậu và tôi cùng tới thị trấn ram đồ đôi luôn tranh thủ tôi đó luôn, tranh thủ tới đó ăn tối. Ờ, dẫn cả Friday nữa. Trong những sự kiện liên quan tới xác chết và hồn ma thì năng lực của cậu ta là hữu dụng nhất. Đun dây huyệt thái dương cố gắng suy nghĩ xem mình còn quên chuyện gì không. Nếu Elizabeth không thở phụng nữ thần đêm tối như vậy bắt buộc phải dựa theo tín ngưỡng của cô ta để chuyển cho kẻ trừng phạt hoặc là trái tim máy móc. Nếu tín ngưỡng của cô ta thậm chí không nằm trong ba giáo hội thì thuộc về trái tim máy móc, tổ chức phụ trách vùng ngoài ô. Lên không lên tiếng mà im lặng chờ một lúc cuối cùng nghe thấy đun bổ sung. Còn nữa, chúng ta hành động một tổ ba người như vậy có thể sử dụng vật phong ấn 30782 rồi. 3, 0782 Lên suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra đó là thánh huy mặt trời biến dị tác dụng siêu phàm của chiếc thánh huy này có thể duy trì rất lâu có thể không ngừng tịnh hóa toàn bộ xác chết và hồn ma trong vòng 15 mét Quyết điểm của nó là cùng lúc đó còn tịnh hóa được cả linh hồn của người bình thường Số liệu nghiên cứu cho thấy nếu người bình thường nghỉ ngơi trong khu vực phạm vi của nó một giờ thì sẽ biến thành cả ngu ngốc chỉ biết kẻ ngợi mặt trời thôi Giới hạn tối đa của người phi phàm là 6 giờ Quan xác chết và hồn ma thì chưa tới một phút là sẽ tiêu tan. Ồ, đội trưởng lại nhớ rõ tên của một vật phong ấn này. Trời, cảm thấy trí nhớ của mình còn không tốt bằng anh ấy. Lên đột nhiên ngẩn ra, suýt nữa thì tìm một bát mì để thắt cổ mà chết cho xong. Cùng lúc đó thì đun Smith lại dựa người ra sau, đôi mắt xám sâu thầm. Cậu lại tới câu lạc bộ bói toán à? Hai ngày nay, có cảm thấy thay đổi gì không? Đội trưởng, đây chính là vấn đề mà tôi muốn anh hỏi nhất lên gật đầu một cách nghiêm túc. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, thậm chí tôi cho rằng hiện giờ tôi có thể thông qua bài sát hạch của Thánh Đường. Đây là một sự tự tin và lĩnh hội mà không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Cho rằng câu trả lời vừa rồi có vẻ hơi mơ hồ, hắn lại bổ sung thêm. Có lẽ tên của ma dược chính là chìa khóa. Khi tôi tuân thủ quy tắc thầy bói mà bản thân tự tổng kết ra một cách nghiêm ngặt để làm thầy bói, mọi thứ đều tốt đẹp và dễ dàng hơn hẳn. Ở Tôi đã có thể sử dụng cách kín đáo hơn để mở linh thị rồi đun nhíu mày rủ mắt xuống lầm bầm như đang tự hỏi bản thân tên của ma dược ư mười mấy giây sau anh ta lại nhìn nhà nói với cậu có cần về nhà nói với người nhà một tiếng không chủ nhật là ngày thứ hai cậu gắt cửa Gina đáng lẽ phải được nghỉ mới đúng nghĩ tới việc Elizabeth là bạn tốt của em gái hơn nữa hắn đã hứa với cô ta là vấn đề sẽ được giải quyết trong vòng một tuần Clint đáp lại ngay thu hai cau gac cua china đang le lự không cần lát trong vong mot tuan len đap lai ngay tap lu khong can lang phi thoi gian như vậy Khi nào xuất phát cho xe ngựa vòng qua phố Hoa Thủy Tiên một vòng là xong. Ok, vậy cậu đi tìm Frye, tôi viết đơn xin rồi lấy ra vật phong ấn 30782. Đun chỉ vào phòng nghỉ ở phía đối diện. Frye là người nhặt xác cho nên không có dồi dào sức lực như kẻ không ngủ. Nếu có thời gian là sẽ tranh thủ ngủ bù ngay. Tự mình điền đơn xin rồi lại tự ký tên, lại tự mình đi nhận. Đội trưởng à, chế độ quản lý này của chúng ta có lỗ hỏng to quá ha. Clint thẩm oán hai câu, không lên tiếng mà cầm mũ rời khỏi văn phòng của đun, góp cửa căn phòng đối diện. Sau ba lần tiếng cốc cốc vang lên, Fry mở cửa, nhìn lên với vẻ hoài nghi, có chuyện gì không? Vì đang ngủ trưa cho nên tóc tài của anh ta có vẻ hơi tã, ăn mặc không được gọn gàng cho lắm, nên khí chất lạnh lẽo trên người được hỏa tan đi không ít, thế nhưng vẫn giống như người chết vừa bò ra khỏi quan tài. lên cố nén cười, trả lời đứng đắn. Có một vụ án liên quan tại An Hồn, đội trưởng muốn có sự giúp đỡ của anh. Ok. Theo bản năng Fry giơ tay vuốt lại mái tóc, lại trở thành một người lạnh lùng, cấm người sống tới gần. Đợi khi anh ta mặc đồ xong thì hai người tới ghế sofa ngoài sảnh tiếp đãi, ngồi đó chừng 7-8 phút, thì chợt cảm thấy bốn phía ấm áp trong sạch hẳn đi, dường như đang được thánh quang của mặt trời chiếu rọi. Ngay sau đó bọn họ thấy đun Smith đi qua bức tưởng ngăn, cầm một cái huy hiệu trùng cũ kỹ chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay. Quy hiệu này tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, trên mặt có khắc ký hiệu tượng trưng cho mặt trời, với những đường cong đứt đoạn kéo dài sang hai bên. Đây chính là vật phong ấn 30782 đến từ nước Cộng Hòa Antip, tên cũ của nó là Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị. Antip chính là đế quốc đã bị Rousseau Đại Đế đổi thành nước Cộng Hòa, lại từ nước Cộng Hòa bị ép phải trở về đế quốc. Này nó đã thành lập và củng cố thể chế Cộng Hòa, nằm ở khu bờ Tây của lục địa Bắc sử dụng các cột mốc như là Gian Hải và dãy Honasit để làm ranh giới với Vương quốc Ruen. Bởi vì bắt đầu từ khi Entit mới được thành lập, giáo hội Mặt trời Vĩnh hằng luôn chiếm phần đa, đè ép giáo hội Thần công tượng, tới cả khi đã đổi lại thành giáo hội Thần hơi nước và máy móc, cho nên đất nước này còn được gọi là đất nước của Mặt trời. Chúng ta lên đường thôi, right, Cậu phụ trách lái xe. Sera không thể chịu được sự tinh lọc của Thánh huy lâu như vậy, đun ra lệnh. Sarah Francis là nhân viên văn chức phục vụ cho việc mua và nhận vật tư, đồng thời tiêm luôn cả chức phu xe ngựa. Nhưng anh ta là người thường, không có cách nào trong phạm vi 15m của vật phong ấn 30782 hơn 1 giờ đồng hồ. Mà theo như lên biết thì từ phố Giotolande tới thị trấn Ramdol ít nhất cần có 2 tiếng, đó còn chưa kể thời gian đi vòng qua phố Hoa Thủy Tiên nhắn nữa. Ok, Wright cũng không từ chối. Anh ta chỉ kiểm tra lại đồ vật trên người xem có quên cái gì không. <cười> Khi ánh chiều ta phủ một lớp vàng ống lên đỉnh nhọn của giáo đường ở thị trấn nhỏ, xe ngựa của tiểu đội kẻ gác đêm vốn đã vòng thêm một vòng nữa qua phố Hoa Thủy Tiên đã chạy tới Ramdor. Thị trấn nhỏ này nằm ở tây bắc của Tinh Cần. rất nhiều tòa nhà của nó bây giờ còn lưu lại về đặc sắc từ trước cả thời đại hơi nước, gần như không có sự tồn tại của nhà xưởng. Đây là trạm giao dịch buôn bán của toàn bộ khu nông thôn ở chung quanh. Sau khi lái xe ngựa vào chỗ rừng của nhà nghỉ trong thị trấn, đun liếc mắt, nhìn hiệu cắt tóc nằm ở phía đối diện. Tôi vừa hỏi dân bản địa, từ đây tới Pháo Đài bỏ hoang trên núi kia chỉ mất 15 phút đi bộ. Nghe nói đó thuộc về vì lệnh Chúa đã cai quản nơi này ở cuối kỷ thứ tư, nhưng không rõ sau đó xảy ra chuyện gì mà trở thành như thế này. đương nhiên ta có thể coi những gì họ kể thuộc về truyền thuyết dân gian. Bây giờ chúng ta qua đó, giải quyết oan hồn kia trước khi trời tối, sau đó sẽ thay phiên trông coi 30782, khiến nó tránh xa người thường ra. Từ khi đun lấy thánh huy mặt trời biến dị tới giờ đã được chừng 3 giờ, càng lúc càng gần với giới hạn tối đa của người phi phạm. Không lâu nữa thì bọn họ chắc chắn phải tách nhau ra để cho nhau thời gian khôi phục. Ok, Rai đáp lại ngắn gọn. Tôi không có vấn đề, lên lặng lẽ sờ bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn trong túi quần. Ba kẻ gác đêm mặc áo gió màu đen mỏng và đội mũ phớt hoặc mũ nỉ đồng màu đi xuyên qua con phố của thị trấn, rẽ vào lối dẫn tới ngọn núi nhỏ gần đó. Dọc đường đi cỏ dại um tùm nhưng đường khá rộng, gần như đủ cho hai cỗ xe ngựa chạy song song. Không lâu sau thì bọn họ thấy một pháo đài cổ kính với phần tường bao đã sụp đổ và những dây leo màu xanh bám đầy lên những bức tường vẫn còn đứng vững được. Phần nào không bị cây bám thì lại loang lộ nhiều màu. Còn chưa tới gần mà Klein đã cảm thấy lạnh thấy tận xương da gà nổi khắp cánh tay quả thực là có oan hồn vai nhìn pháo đài nói với ngữ khí rất bình tĩnh luôn thì nghiêng đầu liếc bị kẻ gác đêm mới này một cái rồi cười nói yên tâm có 30782 và Fry ở đây oan hồn sẽ không làm gì phức tạp đâu anh cầm khẩu súng lục đặc chế trong tay rồi chia nắm thánh huy mặt trời biến dị à tay kia nắm thánh huy mặt trời biến dị dẫn đầu cất bước tới pháo đài trông như một đống hoang tàn này Len theo sát phía sau chuẩn bị bóp cò hoặc là quang gậy hoặc sử dụng bừa chú bất cứ lúc nào. Ồ. Khi đun cách pháo đài chưa tới 5 mét, khi những tàu ngựa với giếng nước tan hoang ánh vào mắt của Glenn, một cơn gió lạnh có thể miêu tả là thê lương ùa tới, dường như từ chối sự thăm hỏi của những vị khách không mời. Ba kẻ gác đêm không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi, cảm giác ấm áp trong sạch dần xua tan sự lạnh lẽo chiếm lấy lưới vào của pháo đài. Bọn họ dẫm lên những tảng đá chất thành đống đi qua bức tường bao đá sụp đổ từ từ tiến vào pháo đài đã không còn cổng. Bước lên những viên gạch đá đã vỡ vụn. Đại sảnh với cột đá sụp xuống, cỏ dại mọc lan tràn có vẻ khá rộng lớn, nhưng cửa sổ lại nhỏ hẹp mà được xây khá cao khiến việc lấy sáng là chuyện khó khăn đâm ra nơi này khá âm u và tối. Đây chính là đặc điểm của kiến trúc cũ, thời cuối kỷ thứ tư đầu kỷ thứ năm. Lên một nhà sử học gia phán đoán theo bản năng cũng ngẩm mở ra linh thị đúng lúc này tiếng quát hư ảo nhưng chói tai vang lên xương đen dày đặc không rõ từ chỗ nào đột nhiên tràn ra chống lại sự ăn mòn của ấm áp và tinh thần một bóng người cao lớn nhanh chóng hiện ra từ trong sương mù đen gã mặc một bộ giáp toàn thân tay cầm thanh kiếm bản rộng mà người bình thường khó có thể nhấc lên được Quan hồn này hoàn toàn giống với con mặc lên đã thấy trong giấc mơ của elizabeth hai tia đỏ như hai ngọn lửa xuyên qua khe hở của mũ giáp Lạnh lùng và phẫn nộ nhìn chăm chăm vào ba kẻ gác đêm Các người quấy dày giấc ngủ của ta Phải dùng máu và thịt để trả lại Gã đột nhiên cất bước tới gần đun Thanh kiếm bản rộng trong tay nặng nề chém xuống Đun nhanh nhẹn lùi ra phía sau Giờ tay nã một phát đạn Keng Viên đạn săn ma màu bạc lại không thể xuyên thủng Lớp giáp đen ảo ảnh kia Chỉ bắn lên phía trên Phát ra tiếng vang giòn mà không chân thật Lên và Pry đồng thời lùi ra bên cạnh Lên thì dơ súng nhắm thẳng tới vị trí ánh lửa trên đôi mắt kỵ sĩ Giáp Đen mà bóp cò. Còn Fry thì đôi mắt chuyển dần, về màu xám trắng, thâm trầm và tĩnh mịch, chăm chú quan sát kêu an hồn này. Kỵ sĩ Giáp Đen nổi giận gầm lên, bước từng bước to đuổi theo đun, quét ngang một kiếm. Bùm! Thanh kiếm bàn rộng kia không thể làm đun bị thương, nhưng lại đánh anh ta bay ra ngoài, đập mạnh lên cửa, miệng thì học máu tươi. Một tiếng keng vang lên, 30782 rơi xuống đất. Văn hồn vội vã tung chân phải có đi giày sắt, đá cái huy hiệu nguy hiểm, đang không ngừng tịnh hóa chung quanh này ra khỏi cửa của pháo đài, văng khỏi phạm vi 15 mét. Lên khi nãy bắn một phát súng nhưng không trúng, thế thế vừa lo lắng vừa khẩn trương và cũng cảm thấy kỳ quái, dường như bản thân hắn đang dùng tư thế tỉnh táo và lý trí để nhìn xuống sự thay đổi trước mặt này, văng. Hắn lại nã một phát nay bang han nữa, viên đàn săn ma bắn lên lớp giáp mặt của văn hồn, văng ra những tia lửa nhưng không tạo thành tổn hại gì rõ rệt găng tay bên phải đúng lúc này Fry vốn âm trầm bỗng nhiên hô to giọng nói đẩy sự lo lắng lời còn chưa dứt thì anh ta đã giơ súng nhắm thẳng tới cái găng tay sắt bên tay phải của oan hồn păng păng gần như theo bản năng Glenn cũng bóp cỏ theo lời của Fry nhắm tới chiếc găng tay sắt kia <cười> lần này thì oan hồn không sử dụng áo giáp để chắn nữa mà dựng thẳng thanh kiếm lên thoải mái đánh văng hai viên đạn ra ngoài bộp. đột tiến lên một bước dùng tốc độ lao lên như chạy về phía lên rồi đụng thẳng vào người hắn lên bay văng ra ngoài hắn nhìn thấy ngực mình lõm xuống thấy bản thân hộc máu nhưng cũng không cảm thấy khó chịu chút nào hắn chợt hiểu ra ngã lăn xuống đất rồi lăn lộn mà kêu la đột nhiên pháo đài oan hồn cây cột đổ sập và những lớp rêu kỳ lạ vỡ tung tất cả quay trở lại lúc xương đen tràn ra nghệ sĩ giáp đèn vừa xuất hiện điểm khác biệt duy nhất là đun nắm chặt đôi tay người khom xuống đôi mắt xám trở nên sâu thẳm quả nhiên tất cả những gì vừa xảy ra đều là cảnh mơ đội trưởng kéo cả oan hồn mình và frei vào giấc mơ của anh ấy nhưng mình thì khá đặc biệt nên vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí lên phát hiện là mình vẫn đang đứng cách đun 2 mét về phía bên phải chưa hề hộc máu cũng không có kêu la <cười> cùng lúc đó thì đun đứng thẳng người dậy nhìn oan hồn đang định chám tới mà tỉnh táo nói đã quá một phút oan hồn ngẩn ra sau đó rít lên đầy thê lương cơ thể nó bắt đầu bốc hơi ra những làn xương đen giống như vừa nhận một lời tuyên án tử hình xác chết và hồn ma chưa đạt tới cấp độ oán linh thì không thể tồn tại quá một phút trong phạm vi 15 lăm mét của thánh huy mặt trời biến dị đậu má đội trưởng anh ngầu lòi quá lên đứng nhìn cảnh tượng này suýt thì hô lên luôn sử dụng năng lực cảnh mơ không phải là dựa vào ưu thế sân nhà để giết chết oan hồn. Mục đích của anh ta là kéo dài thời gian. Trong cảm giác ấm áp và sạch sẽ, xương đen nhanh chóng bốc hời, cái lạnh dần tan đi. Không lâu sau thì oan hồn kỳ sĩ mặc giáp toàn thân và kéo lê thanh kiếm bản rộng cực lớn đã hoàn toàn tròng suốt, dung nhập và hư không. Càng... Một chiếc găng tay sắt màu đen rơi xuống mặt đất, bề mặt của nó còn dính một chút xương trắng. Lên đang định xin chỉ thị của đội trưởng xem có cần nhặt đồ vật rơi xuống không. Nhưng khi hắn vừa đảo mắt qua thì linh cảm đột nhiên bị kích thích. Cầu thang ngăn cách đài sảnh và phòng ăn của pháo đài kia dường như có sự đau đớn và dơ bẩn một cách mãnh liệt, nhưng hư ảo đang vẫy gọi hắn về phía đó. Chỗ đó có vấn đề. Lên chỉ vào cái cầu thang kia nghiêm túc, cẩn thận mà nói. Hắn từng đọc được trong tư liệu của kẻ gác đêm rằng nếu linh cảm xuất hiện tình huống tương tự thì thường Có nghĩa rằng vị trí mục tiêu đang che giấu một thứ tả ác dơ bẩn. Nếu không chắc chắn thì tốt nhất đừng thử, không thì rất dễ, mất mạng. Đôi khi cho dù chỉ nhìn thoáng qua thì cũng phải nhận lấy những vết thương không thể chữa lành. luôn nhìn theo hướng hắn chỉ là người cũng có linh cảm cao nên anh lập tức nhận ra điều không đúng. Anh ta nhìn lên bình tĩnh hạ lệnh, cậu bói xem thăm dò nơi đó có thuận lợi không. Trước khi vào pháo đoàn này, đội trưởng không hề bảo mình xem bói, khá là tin tưởng điều này cho thấy anh ta cho rằng thứ đang ẩn giấu trong kia còn nguy hiểm hơn cả oan hồn lên lặng lẽ gật đầu cất súng đưa gậy cho Fry, sau đó cởi con lắc thạch anh trên cổ tay trong áo mình ra hắn dùng tay trái cầm sợi xích bằng bạc cũng nghĩ ra câu xăm bói phù hợp trong khoảnh khắc màu đôi mắt sậm lại gió vô hình xoáy lên bốn phía thăm dò nơi ẩn giấu trong pháo đài sẽ thuận lợi thăm dò nơi ẩn giấu trong pháo đài sẽ thuận lợi sau bảy lần đôi mắt lên trở lại bình thường Anh thay con lắc đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Tuy biên độ không lớn nhưng nó quả thực đang chuyển động thuận kim đồng hồ. Điều này có nghĩa rằng việc thăm dò sẽ thuận lợi. Tên lập tức gật đầu với Dun và Fry. Nguy hiểm nằm trong phạm vi có thể giải quyết hoặc là không có nguy hiểm. Dun đeo thánh huy mặt trời biến dị lên ngực trái, giơ tay đè trước mũ phớt xuống. Rồi bước nhanh tới bậc thang tìm kiếm cơ quan một cách quen thuộc. Đá đeo găng tay, sắt vào tay, Fry trả gậy cho Klein, sau đó xách súng, cảnh giác đề phòng bốn phía, dường như sợ kẻ địch sẽ đột nhiên nhảy sổ ra. Mình vẫn chưa chuyên nghiệp cho lắm. Trong cái lĩnh vực kẻ gắt đêm này, Klein lên dây cót tinh thần lại rút chúng ra, cảnh giới đi theo Fry. Vài phút sau, Dune Smith ngồi xổm xuống, không rõ ấn vào cái gì, mà chỗ bộc thang phát ra những tiếng kéo kẹt nặng nề, sàn nhà nơi đó hạ xuống để lộ một cầu thang đi xuống lòng đất. Cảm giác lạnh lẽo và bẩn thỉu sọc ra, gần như ngưng tụ thành thực thể. Tôn nhìn qua rồi lấy vật phong ấn 30872 ở trước ngực, ném thẳng vào trong cửa ngầm. Sau vài tiếng len keng, thánh huy mặt trời biến dị dừng lại ở chỗ nào không biết. Nếu trong đó có sinh vật thuộc về loại tử linh thì chắc chắn. Nó sẽ nhặt 30872 lên rồi ném ngược trở lại. Như thế thì sẽ thú vị lắm. Lên đứng ở bậc thang kiên nhẫn chờ đợi sự lạnh lẽo và dơ bẩn xung quanh tan đi như bông tuyết gặp ánh mặt trời ấm áp và sạch sẽ bao phủ toàn bộ lối vào cửa ngầm lên hai người chúng ta xuống dưới rye right, ở lại đây đề phòng kẻ địch khác phá hỏng cơ quan đun với kinh nghiệm phong phú lập tức ra lệnh vâng lên không luống cuống nữa mà tiến lên hai bước đi tới cạnh đun rye right thì gật đầu không hề thả lỏng tí nào cộp cộp đun đi xuống trước tiếng bước chân vang vọng khắp cả không gian yên tĩnh này Anh ta không có chuẩn bị đèn bão hay ngọn lửa gì hết. Bởi với người phi phàm thuộc danh sách kẻ không ngủ mà nói, bóng tối không phải sự trở ngại, mà là sự chiếu cố với bọn họ. Trong điều kiện đó thì tấm mắt của họ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Xuống được vài bước, đùn bỗng quay đầu nhìn Glenn. Tôi quên là cậu không nhìn được trong bóng tối, mà tôi thì đã quen, không có mang độ chiếu sáng theo. Đội trưởng, anh không phải để ý làm gì, tôi có linh thị mà. len phát hiện rằng mình cũng co linh thi ma lên phat hề kinh ngạc, Đội trưởng cun nổ bàn nãy quả nhiên không phải trạng thái bình thường. ở Trong linh hệ của hắn thì bóng tối phía trước phủ đầy một lớp bụi mù. Tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể khiến hắn nhìn được bậc thang. Ờ, đội trưởng khỏe ghê đó chứ, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Lên cẩn thận bước từng bước xuống. Cầu thang này cũng không dài, chỉ khoảng 14 hoặc 15 bậc là tới mặt đất. Vật phong ấn 30782 đang nằm đó tỏa ra sự ấm áp, phát ra sự sạch sẽ và chiếu ra thứ sáng nhàn nhạt. nhạt. Nướng theo chút ánh sáng đó, tầm nhìn của lên càng rõ ràng hơn. Hắn quan sát chung quanh một vòng, phát hiện đây là một tầng hầm cũng không được coi là lớn. cái lạnh bàn ấy đã không còn, nhưng nó vẫn còn khá ẩm ướt. chính giữa tầng hầm là một cỗ quan tài màu đen, đinh sắt ở trên đó thì có màu đỏ sậm. Nắp quan tài đã bị đẩy ra một kẽ hở, có thể nhìn thấy một bộ xương không đầu nằm đó. Đun nhìn thoáng ra chung quanh, rồi cúi người nhặt thánh huy mặt trời biến dị lên. Đội trưởng, cỗ quan tài này, ờ tác dụng của nó là đề đề phòng xác chết bên trong biến thành xác sống hoặc oan hồn Lên nhìn kỹ từng chiếc đinh sắt trên quan tài nhìn rõ cách sắp xếp của chúng rồi dựa theo kiến thức thần bí học có vẻ không tệ của mình mà nhận ra đây là một nghi thức từ thời xưa dùng để ngăn chặn thi thể biến thành xác sống Không lúc đoán thẩm nghĩ nhưng mà những lúc bình thường thì ai lại rảnh rỗi tới mức đề phòng người thân của mình biến thành xác sống chứ à ư người chôn cất chưa chắc đã là người thân Đặt quan tài dưới hầm ngầm, chứ không phải trong mộ huyệt, hẳn là sợ bị người ta phát hiện đấy mà. Lúc này sau khi đã đeo vật phong ấn 30872 lên, đun tới gần quan tài nhìn lúc người một lúc, người này hẳn là trúng độc ma chết. Nghĩa là người dùng độc giết hắn đã sử dụng nghi thức ma pháp để phòng hắn biến xac sát sống mà trả thù. Đây chắc là chuyện bốn trăm năm trước ấy nhỉ? Cuối cùng thì hắn vẫn biến thành oan hồn, ý niệm đó thật quá kinh khủng. Lên cũng đi tới trước quan tài, nhưng đầu quán đâu? Khi thức kia không cần phải cắt đầu cơ mà. Đuôn suy nghĩ rồi nói, tôi có suy đoán thế này. Quan hồn này nó không tồn tại nghi gần đây thôi. Từ thị trấn kia tới pháo đài này chỉ cần đi bộ 15 phút. Cây lũ phá đon chắn là hay tới nơi này. Nhưng trước sự kiện lần này lại không hề có lời đồn về oan hồn nào đây cả. Lên khẽ gật đầu. Đội trưởng, ý của anh là gần đây có người tới mở quan tài rồi lấy đầu người chết đi bo 15 phut cái lu pha phach chac chan la hay toi noi nay nhung truoc su kien lan nay lai khong he co loi đon ve oan hon nao đay ca len khe gat đau đoi truong y cua anh la gan đay co nguoi toi mo quan tai roi lay đau nguoi chet đi Vì thức kia, phòng người chết biến thành xác sống nhưng lại khóa oán niệm của nó trong quan tài, biến thành được bảo tồn. Cho khi quan tài bị mở ra, vì thức bị hóa giải, oán niệm này mới nhanh chóng mượn dùng găng tay để biến thành oan hồn. Người mở quan tài kia không để lại thi thể, hẳn không phải là người thường, với cả hắn lấy cái đầu người chết làm gì chứ? Đun nhìn bộ xương trong quan tài mà nói. Quán niệm có thể tồn tại lâu như vậy, ngoài trừ nguyên nhân nghi thức ra thì hẳn còn phải do bản thân người chết nữa. Lúc còn sống có lẽ hắn là người phi phạm hoặc chỉ ít là hậu duệ trong vòng hai đời của người vi phạm ở danh sách giữa. Ờ, là danh sách giữa, theo định nghĩa trước kia, danh sách 6 hoặc 5, mà xác chết của những người thế này luôn có một loại đặc thù nào đó. Có lẽ đầu của hắn có tác dụng trong một vài nghi thức hoặc một vài trường hợp đặc biệt. Nói tới đây đun tạm ngừng rồi nói tiếp. Những gì tôi vừa nói đều là phỏng đoán, nhưng có một cái ta có thể nghiệm chứng. Đó là chút nữa chúng ta chia nhau vào thị trấn điều tra xem lúc bé ai đã tới pháo đài này và bị thương ở đây. Nếu còn sống thì chứng tỏ là oan hồn mới xuất hiện gần đây thôi. Một phương thức suy luận rất logic. dích lên khen ngợi một câu. Sau đó thì điều tra tầng hầm một lần nữa nhưng không phát hiện thứ gì khác. Hắn thử dụng nghi thức ma pháp miêu tả vị khách đã từng tiến vào tầng hầm này. Nhưng vì đã hơn một tháng và lại oan hồn hay làng vàng nơi này, cho nên nó ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, làm hắn không thu được kết quả gì. Sau đó hắn đi lên để Fry xuống, làm cho vị chuyên gia ve lĩnh vực xac chết này tiến hành kiểm tra chuyên môn. Qua 15 phút khi mà mặt trời sắp biến mất của đường chân trời, thì Dun và Fry cũng đi lên. Dun lần mò đóng cửa ngầm lại, Fry thì miêu tả ngắn gọn, quả thực chết vì bị hạ độc, dấu vết trên cổ xuất hiện trong vòng 3 tháng trở lại. Như vậy có nghĩa là đã có người tới đây, lên suy nghĩ rồi gật đầu. Sau đó thì ba kẻ gác đêm tranh thủ đi về thị trấn Ramdor trước khi trời tối, đặt hai gian phòng ở nhà nghỉ. Hành viên nào nhận vật phong ấn 30872 phải mang thứ đổ nguy hiểm này ra một nơi vắng bóng người bên ngoài trấn để tạn bộ, cứ thay phiên nhau 2 giờ một lần, cho nên họ chỉ cần hai phòng là được. Ok, như vậy thì uh, chúng ta sẽ dừng lại cái uh, phần đọc chuyện này đây em nhé. À, do sức khỏe nó chưa khỏi hẳn nên là mình chỉ đọc thế thôi. Mong nhàn thông cảm. Bye bye mọi người.